Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh bố tôi ra đi. Tiểu phụ liều mạng muốn lấy tay của mình trở về. Cái tên đàn ông đó căn bản là không đáng tin cậy. Ngày hôm qua lúc An vi đến tìm hắn, hắn căn bản không có để cô ấy ra. Anh còn tận mắt nhìn thấy bọn họ trò chuyện rất là vui vẻ. Chàng đại tuấn không để ý sự chống cử của cô. Đưa ra đôi tay, nắm thật chặt lấy cánh tay của cô, đôi mắt tràn đầy tia máu. Thời điểm gì? Nghe được chuyện hắn nói Cùng với làn tiền thức có liên quan Thì cô lập tức ngừng giãy giụa, Ngực cũng không nhịn được mơ hồ có rút đau đớn Ở party độc thân của bọn anh Bọn họ cùng thời gian về tới đây Anh vốn cho là bạn trai của em đưa chú rể về Sau đó mới phát xác Annie vốn nói là muốn đi dạo một chút Cũng chạy tay nơi này Khi đó anh biết ngay Bọn họ nhất định là đã có hẹn ước sớm Lời nói của hắn giống như là một trái bom nổ tung trong lòng cô, làm cho cô nhất thời quen đi hoài nghi độ chân tận trong lời nói của Trang Đại Tuấn. Chỉ một lòng nghĩ sao làng tiền tước lại đối xử với cô như vậy. Nàn dài nhất chính là do bạn trai cũ nói với cô chuyện này. Hắn rốt cuộc có nghĩ tới lập trường của cô hay không? Tiểu Phù mặt xanh trắng. Tiểu Phù à, hãy chia tay với hắn ta đi. Em là cô gái mà anh thích nhất đấy. Trang Đại Tuấn hai tay vững vàng, bắt được bàn tay nhỏ bé của cô, bộ mặt cầu khẩn. Cô có vẻ mặt coi thường rồi cất tiếng hỏi. Ai đã che tay cùng với Annie ư? Đây rốt cuộc là cái gì? Cô là cái gì? Annie lại là cái gì? Tên đàn ông làm cô nôn mưa trước mắt lại là cái gì? Còn Lăng Thiên Tước, sao lại có thể đối với cô như vậy chứ? Nghĩ đến mấy ngày này, có hắn làm bạn, vừa dịu dàng lại vần trần đầy hài hước. Cô đột nhiên phát hiện mình thật chịu đủ những loại người thủ đoạn như thế này Đem tình yêu làm thành trò chơi Tại sao bọn họ cứ tới làm phiền cô Cô chỉ muốn có một tình yêu đơn thuần thật lòng yêu nhau Mà không phải là gì tình biệt luyến Vừa nhanh vừa nhiều như thế Vừa thấy tiền thì lại sáng mắt lên Ai có muốn một loại phụ nữ trong mắt chỉ có cái tiền thôi Trang Đại Tuấn là bộ mặt khinh thường hừ lạnh Hắn bằng cái gì mà dám nói người khác chứ Tiêu phu tức giận trừng mắt hướng tới hắn Chia tay cùng với Nhi, Hắn tại sao không có bất cứ một chút cảm giác đau lòng Chỉ có kinh thường chứ hơn nữa hắn muốn chia tay phần lớn là bởi vì tự ti Tràng đại tuấn chia tay cùng Nhi Chỉ vì tức An Nhi coi thường hắn So sánh tình trạng tài lực của hắn Ông trời ơi Hồi trước ánh mắt của cô đã mù sao mà lại yêu một người đàn ông như vậy buông cô ấy ra. Đột nhiên chuyển đến tiếng quát lạnh băng của Lăng Thiên Tước. Một tay hắn cầm lấy bả vai cô, đem lấy cô hướng vào trong ngực, rồi thuận thế hất tay của Trang Đại Tuấn. Hắn thấy cô chậm chạp không xuất hiện thì sinh lòng nghi ngờ. Thật may là hắn đã ra ngoài tìm cô. Nếu không, cô nhất định sẽ phải đơn độc, đối mặt với tên đàn ông xấu xa, vô dụng ở trước mắt này. Trang Đại Tuấn ngần ra, hiển nhiên là bị uy nghiêm của Lang Thiên Tước đe dọa. Vịnh Viễn đừng đụng vào cô ấy, nếu không anh tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý, ném từ một chút cái gì gọi là hai bàn tay trắng đi. Lang Thiên Tước ánh mắt quét về phía Trang Đại Tuấn, bờ môi mím chặt. Trang Đại Tuấn co khăn nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng kéo ra một khuôn mặt tươi cười. Tôi không có ác ý, tôi tôi chỉ là. Gương mặt tuấn tú của Trang Đại Tuấn nở ra một nụ cười càng hèn mọn, đáy lòng của tiểu phù tức giận càng lớn. Ai thích nhất cô gái nào? Trên càn bản tôi lười phải trông nom. lần tin tức không có kiên nhẫn nghe hắn nói nhầm, lại ngữ sắc bén trực tiếp bắn về phía hắn ta. Nhưng nếu như anh không cẩn thận xuất hiện trước mặt bạn gái của tôi một lần nữa, tôi sẽ khiến anh cả đời phải hối hận. Việc mình từng làm là sơ ý như thế đấy. Tràng Đại Tuấn liền không dám nói một tiếng, chờ mắt nhìn lăng tiên tước che chở tiểu phù, rời phạm vi tầm mắt của mình. mặc dù giọng nói của đối phương từ đầu tới cuối đều nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng hắn lại cảm thấy hoàng sợ, tự trong đáy lòng đến tận xương cốt. Hắn biết rất rõ, người đàn ông này cao ngạo không nói đùa, mặc kệ hắn muốn An Ni khó coi đến bao nhiêu, nhưng hắn rõ ràng tuyệt không muốn đi trêu chọc người đàn ông này. Sau khi hết ra trang đại tuần, hai người vừa tới lúc lúc trọng tâm chính của hôn lễ. Tiểu Linh ưng thuận đưa ra lời hứa, rồi sau đó liền đưa cặp mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn chị gái. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net